Trương đại bàn hít một hơi thật sâu Tâm tình kích động Sở diễn án kiên định muốn đi tới thông thiên đào như vậy Nói tới cũng đơn giản Thực ra trong hơn nửa tháng trước Hắn chưa bao giờ nằm mơ Đột nhiên lại có một giấc mộng Trong mộng Hắn hình như đến được một thế giới kỳ dị Sau khi hắn tỉnh dậy Mơ hồ có dự cảm nói không nên lời Hành trình lần này tới thông thiên đào Đúng là bước ngoặt của cuộc đời hắn Từ sau khi niệm đan của ta đại thành Dự cảm của ta mặc dù là bình thường không xuất hiện Nhưng mỗi lần xuất hiện đều rất là chính xác Lần này nhất định là tạo hóa lớn nhất đời này của ta Trưng đại bàn hít một hơi thật sâu Ánh mắt càng thêm kiên định Cũng chính là vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đi tới Tiểu Thuần Lần này ta nhất định có thể thành công đạt tới nguyên anh Hơn nữa người ai nghe ta nói Mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tới, Tầm tư Trương Đại Bàn trầm xuống, thần sắc cũng nghiêm túc lại. Hắn nói giấc mộng kia của mình cho Bạch Tiểu Thuần biết. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, có chút sững sốt. Đến cuối cùng, thần sắc hắn có chút cổ quái nhìn Trương Đại Bàn, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, vỗ nhẹ vào vai Chuông Đại Bàn. "Đại sư huynh, huynh sẽ làm được mà." Bạch Tiểu Thuần an ủi, trong lòng hắn lại đang nói thầm. Hắn cảm thấy Trương Đại Bàn quá là cố chấp Lại có thể tin tưởng vào một giấc mộng Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng biểu hiện ngoài mặt Lại không muốn đi vào nghi vấn Đại sư huynh của mình Vì vậy trêu chọc vài câu Tốt, Đại sư huynh Nếu như quả thực Đại sư huynh đến được thế giới kỳ dị kia Lúc về nhớ nói cho ta biết đó là nơi nào nhé Cũng dẫn ta đi xem với Trương Đại Bàn cười ha ha một tiếng Gật đầu Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Bạch Tiểu Thuần Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa Đối với đột phá tu vi của Trương Đại Bàn, lúc trước Bạch Tiêu Thuần đã có chuẩn bị. Hắn sử dụng một Thiên Nhân Hồn đổi lấy thú hồn ngũ hành thiên, dù sao hắn cũng không có nhiều Thiên Nhân Hồn, hơn nữa ngũ hành đều chỉ có thể gặp không thể cầu. Hắn có cách nào khiến cho Trương Đại Bàn có thể có thiên đạo nguyên anh. Mặc dù không phải là thiên đạo nguyên anh, nhưng bản thân thiên thú hồn nguyên anh cũng đạt tới trình độ đỉnh phong. Đối với việc tương lai Trương Đại Bàn thăng cấp thiên nhân, đều có trợ giúp cực lớn. Đây là tài nguyên đỉnh cấp. Bên trong tinh không đạo cực tông Chỉ có tuyệt thế thiền kiêu mới có thể hưởng Đối với điều này Trong lòng của Trương Đại bàn biết rõ Hắn cảm kích tràn ngập toàn thân Thời gian trôi qua Rất nhanh 3 tháng đã trôi qua Trương Đại bàn muốn đột phá Tu Vi Cho dù là có Bạch Tiểu Thuần hộ pháp Cho dù là có đan dược tài nguyên do Bạch Tiểu Thuần cung cấp đầy đủ Nhưng vẫn không quá thuận lợi Thật ra cái loại cảnh giới niệm đan này rất kỳ dị Ngay cả Bạch Tiêu Thuần cũng không hiểu biết nhiều. Trước đây, hắn cũng từ chỗ của Phùng Hữu Đức mới biết được, hóa ra bên trong cảnh giới kết đan còn có niệm đan. Về phần Phùng Hữu Đức, cũng chỉ nhờ trong lúc vô ý xem qua trong tiền địch, lúc đó hắn mới đặc biệt giật mình, chỉ là thông qua những kinh nghiệm của trước đại bàn trải qua ở trong tông môn, mặc dù hắn có chiến lực không tầm thường, nhưng hiển nhiên không được tông môn lưu ý cho lắm. Từ điểm này cũng có thể thấy được, hình như không đạo cực tông đối với niệm đan của Trương Đệ bàn cũng không có coi trọng mà lần này muốn giúp Trương đại bàn đột phá thời điểm trước lúc Bạch Tiểu thuần gần đi hắn đã dựa vào thân phận của mình trà xét các đền tịch trong tông môn ghi chép có liên quan tới niệm đàn thứ hắn có thể thấy tất nhiên là tỉ mì hơn so với vùng Hữu Đức rất nhiều nhưng cho dù là khi càng tỉ mì cũng vẫn không thấy được đầy đủ các mặt hắn chỉ biết niệm Đan đã có từ những năm tháng rất lâu trước đó Những người lấy niệm đan đi luyện linh Có thể tu thành Chỉ là ở trên phương diện chiến đực Có thể tốt hơn so với tử đan địa phẩm mà thôi Đến sau Nguyên Anh Lại trở nên bình thường Hơn nữa Tu sĩ niệm đan muốn đột phá cảnh giới tu vi lớn So với những người khác Lại khó khăn hơn rất nhiều Bởi vậy niệm đan đã có vẻ dường như yếu ớt Đã từng có người nghiên cứu cẩn thận Nhưng sau đó vẫn phải buông tha Lâu ngày niệm đan cũng không được mọi người coi trọng nữa Nhưng trong 3 tháng này Bạch Tiêu Thuần gần như là ớt, bất kỳ thời khắc nào cũng đều quan tâm tới vận chuyển tu vi trong cơ thể của Trương Đại Bàn. Cho nên hắn chậm rãi phát hiện ra một vài chỗ không đúng. Hắn phát hiện linh được trong cơ thể Trương Đại Bàn giống như là tồn tại một sợi tơ. Sợi tơ này như ẩn như hiện, xuyên qua toàn thân hắn, nếu như đổi lại thành những người khác thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ cảm thấy kỳ dị, sẽ không có liên tưởng quá nhiều. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát trong một thời gian ngắn, hơi thở hắn trở nên dồn dập. Tâm thần chấn động Bởi vì Ở trong ký ức của hắn Bên trong kim đan của mình trước kia Đã từng có sợi tơ này Ở trong hàn môn dưỡng niệm quyết Đã từng có giải thích qua Nó gọi là niệm lực Chẳng qua là sau khi Bạch Tiểu Thuần đạt tới thiên đạo Nguyên Anh Niệm lực bên trong kết đan của hắn nằm đó Dường như là không ngừng lớn mạnh Nhưng chẳng biết tại sao lại biến mất Thời điểm này cho đến khi Bạch Tiểu Thuần đạt được thiên nhân Cũng không có suy nghĩ cẩn thận Thời điểm hắn nghịch Hà cũng hỏi qua Linh Khê lão tổ, nhưng Linh Khê lão tổ cũng biết rất ít. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy liền chôn chuyện này ở trong lòng. Hiện tại thời điểm đang trợ giúp Trương Đại Bàn đột phá, Bạch Tiểu Thuần nhìn sợi tơ trong cơ thể đối phương, ánh mắt chớp động, lộ ra suy nghĩ. Chẳng lẽ niệm lực của ta không biến mất, mà là dung nhập vào trong lĩnh vực tu vi của ta? Bạch Tiểu Thuần vội vàng kiểm tra, nhưng bất luận hắn nhìn thế nào cũng không có tìm được Suốt cục cái gì là niệm lực? Bạch Tiểu Thuần không khỏi trầm ngâm. Hồi lâu sau hắn thờ dài, đối với niệm lực này, hắn hiểu được thực sự quá ít. Lúc này hắn cũng chỉ có thể từ chỗ của Trương Đại Bàn thử tìm hiểu. Thời gian lại qua một tháng. Thông thiên hải màu vàng có đôi khí sẽ dâng lên sóng lớn. Trên mặt biển thi thoảng còn có thể thấy được một ít bóng dáng của động vật biển kỳ dị như ẩn như hiện. Lúc mới đầu, những tu sĩ Nguyên Anh đến chiến trường đều hăng hái bừng bừng. Đổi thành thói quen phóng tầm mắt nhìn xa Trước mắt đều là cảnh tượng mệt biển màu Dần dần cũng bắt đầu có người ngồi tĩnh tọa tu hành Về phần Trương Đại Bàn Cũng bắt đầu bế quan lần cuối Dựa theo phán đoán của Bạch Tiểu Thuần Trương Đại Bàn đột phá Có thể chìm trong vòng 2 tháng sắp tới Ở trong khoảng thời gian này Cũng không cần Bạch Tiểu Thuần luôn luôn hộ pháp Về phương diện niệm lực Bạch Tiểu Thuần cuối cùng vẫn không có bài mối Chỉ có thể tiếp tục chôn ở trong lòng Mắt thế trên thuyền vô cùng an tĩnh Người người đều đang tu hành Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút Lại chỉ có thể ở bên trong gian phòng quán hắn tu luyện Bất luận là nhật nguyệt trường không khuyết Hay là bất tử huyết Hắn tu luyện đều cần tài nguyên Thời điểm Bạch Tiểu Thuần rời khỏi tinh không đạo cực tông Đã mang theo vô số tài nguyên Cứ như vậy Ở bên trong chiến thuyền này Bạch Tiểu Thuần phân ra một tia Thần thức quan tâm đến trường đại bàn Đồng thời hắn cũng bắt đầu tu luyện chính mình So với Nhật Nguyệt Trường không quyết Tu luyện bất tử huyết rõ ràng là nhanh hơn không ít Dù sao bất tử huyết này cần chính sức sống Trên nguyên tắc Chỉ cần có tài nguyên sinh cơ sùng túc Muốn khiến cho người ta ở trong thời gian ngắn ngủi đại thành Cũng không phải là không có khả năng Mà số lượng thảo mộc Bạch Tiểu Thuần Cần để thu hoạch sinh cơ Là vô cùng lớn Những thảo mộc bình thường có thể luyện thành sinh cơ đan Hiệu quả tất nhiên là rất tốt Nhưng cùng lúc Sau khi Bạch Tiểu Thuần Thiên nhân luyện đan Chuột lạ ôn nôn kéo tới, khiến cho nghi ngờ của hắn đối với việc luyện đan càng ngày càng sâu. Về phương diện khác, hiện tại dù sao cũng là ở trên 9 thuyền này tu luyện, hắn chỉ có thể thi thoảng từ bên trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều dược thảo, trực tiếp lại ném vào trong miệng. Nếu đổi lại là những người khác, nhất định không có cách nào cắn nuốt sinh cơ của những dược thảo này như vậy. Một khi thử, sẽ bị lực sinh cơ tràn đầy, phá vỡ khí huyết, khiến cho thân thể bị no quá mà đổ. Nhưng ở chỗ Bạch Tiêu Thuần lại không có lo lắng này. Trong cơ thể hắn dần như có một hố đen thật lớn Vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn Theo thảo mộc bị Bạch Tiểu Thuần nút vào Theo sinh lực cơ khuếch tán Lập tức bị hố đen kia trực tiếp hút đi Sau khi thu vào tới một trình độ nhất định Hố đen này lại tản ra ánh sáng màu đỏ Khiến cho máu toàn thân Bạch Tiểu Thuần Đều càng thêm sáng ngời Cuối cùng Lại sau một tháng đi qua Trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần Xuất hiện giọt bất tử huyết thứ hai Sau khi giọt bất tử huyết thứ hai này xuất hiện Toàn thân hắn lại chợt chấn động Thậm chí quan sát bên trong Có thể phát hiện Máu trong cơ thể của hắn Đều vì giọt bất tử huyết thứ hai này Ngưng tụ ra càng thêm đỏ tươi Chỉ có điều sau khi hai mắt bạch tiểu thuần mở ra Lại lẫu do một tia phiền muộn Bất tử huyết này Tiêu hào đối với sinh cơ cũng quá lớn Tất cả những thảo dược ta lấy từ trong tinh không đạo cực tông ra Hiện tại cũng đã ăn hết một nửa Lại chỉ có thể ngưng tụ ra được một giọt Bạch tiểu thuần Giai giai mi tâm Hắn thực sự hậm hợp vô cùng Nghĩ đến máu toàn thân mình chỉ sợ có 2-3 vạn giọt máu Thậm chí là nhiều hơn Hắn đã cảm thấy ngày bất tử huyết đại thành này Còn xa mới có thể tới được Bạch tiểu thuần có chút dầu dĩ Hắn đang suy nghĩ Nên sử dụng biện pháp nào Để có thể khiến cho tốc độ nhanh hơn Hắn bỗng nhiên ngờ đầu Nhìn về phía chỗ ở của Trương Đại Bản Thoáng một cái Thân thể hắn điển biến mất Thời điểm hắn xuất hiện Đã trực tiếp đến bên trong chỗ ở của Trương Đại Bản Thời khắc này thân thể Trương Đệ Bàn run dày Trên tràn hắn có vô số lượng lớn mồ hôi chảy xuống Khi thế bốn phía xung quanh thân thể Lại kinh thiên động địa Thần sắc bạch tiểu thuần nhất thời trở nên nghiêm trọng Hắn đứt mắt nhìn ra được Thời khắc này Trương đại Bàn Đang đứng ở trong quá trình vỡ đàn Kết đàn bước vào nguyên anh Cần vỡ đàn thành anh Về phần tác dụng của thiên thú hồn Lại là giúp đỡ thành anh Đồng thời giống như chất dinh dưỡng Dung nhập vào bên trong Khiến cho thân thể được tạo thành anh Càng thêm tinh túy Bạch Đậu Thuần hoàn toàn không có một chút do dự Tay phải bấm niệm pháp quyết Lập tức chỉ ra Nhất thời một đạo ánh sáng màu trắng Từ trong tay hắn bay ra Ở trên người Trương đại Bàn trực tiếp hóa thành một màn hào quang Bao phủ toàn thân Trương đại Bàn Đồng thời thân thể Trương Đệ Bàn run dày Rõ ràng đau hỏa hoãn không ít khí thế quán lại càng lúc càng mạnh Đến cuối cùng Từ trong cơ thể hắn trực tiếp lại truyền ra những tiếng rằng rắc Đó là thanh âm vỡ đàn Thanh âm này truyền ra Trong chớp mắt Thiên địa nổ lớn Trên không trùng phía trên chiến thuyền Nhất thời có gió nổi mây phun Rốt cuộc hình thành rất nhiều mây đen Những mây đen đó va chạm với nhau Trong đó có từng tia chớp đan xen qua Khi thế dồi dào Kinh động tất cả tu sĩ trên chiến thuyền Mỗi người đều đi ra Nhìn về phía bầu trời Kiếp vân Là có người đang ở đây đột phá tu vi Bước vào Nguyên Anh Thời điểm mọi người ở đây giật mình bàn luận Bỗng nhiên không ít người đều a một tiếng Hai mắt mở to nhìn Các loại thanh âm đều dừng thoáng lại Bởi vì thời khắc này bên ngoài kiếp vân Bọn họ thấy được trên bầu trời Chính là trời cao vạn đẹo Thình đình xuất hiện một gương mặt cực lớn Gương mặt này chính là Bạch Tiểu Thuần Hắn đã có thể mở miệng Trực tiếp nuốt một cái Trong lúc tâm thần của mọi người nổ vang Hắn đã có thể trực tiếp nuốt kiếp vân kia vào trong miệng Kiếp vân kia so với hắn Rõ ràng không bằng Bé nhỏ không đáng kể giống như là thực vật Cục diện khí thế kinh thiên chấn động tâm thần của mọi người Khiến cho tất cả những người nhìn thấy Đều háo miệng, ngây người nhìn Hoàng sợ vô cùng nuốt kiếp vấn Lúc này tất cả tu sĩ Nguyên Anh trên chiến thuyền Đều trận mắt há mồm Bọn họ chỉ cảm thấy tất cả những điều trước mắt này Đã vượt khỏi sự tưởng tượng của bọn họ Đây là thiên nhân sao? Cảnh tượng như vậy xuất hiện trên trời cao Khi thế hút thuần tâm hồn người khác Khiến cho tất cả những người nhìn thấy Đều tâm thần chấn động, hoảng sợ vô cùng Thật ra Thiên nhân toàn bộ thông thiên hạ Đông mạch cũng chỉ có thể có mấy người như vậy Phần lớn trong những tu sĩ này Cả đời này cũng không thể quen biết với thiên nhân Hiện tại sau khi tận mắt nhìn thấy Trong lòng bọn họ sớm nó bị cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy Hoàn toàn làm hoảng sợ Nhưng trong đó Những nguyên ảnh đến từ vùng trung du của ba đại tộc môn Sắc mặt mỗi người hiện tại Biến hoa kinh điện Trong lòng bọn họ càng có mãnh liệt quá nhiều So với những tù sĩ Nguyên Anh ở Hạ Du Cùng với Mạt Du hoặc là Tán Tù khác Bọn họ đã tiếp xúc qua với thiên nhân Đó đã từng là lão tổ tông môn của bọn họ Chính là thiên nhân Cũng chính là bởi vậy bọn họ mới biết rõ ràng Cho dù lão tổ của bọn họ Năm đó cũng đều là không làm được điểm này Đây chính là lôi kiếp Cho dù đối với thiên nhân mà nói Chỉ là lôi kiếp của Nguyên Anh Cũng vẫn là tai họa lớn thiên địa người tầm thường, hoàn toàn không thể lay động được. Điều này đại biểu cho lực lượng vô thượng của thiên địa này. Nhưng hiện tại, Bạch Tiểu Thuần này lại có thể mở miệng mà nuốt vào. Tâm thần của bọn họ chấn động, đồng thời bọn họ không chú ý tới trong bạn đồng hành bên cạnh, có mấy người đang thở gấp lại càng mạnh mẽ hơn bọn họ. Mấy người này chính là đám người Triệu Thiên Kiêu cùng với Bạch Lân. So sánh với những nguyên anh cùng vùng trung du đó, Triệu Thiên Kiêu và Bạch Lân tiếp xúc với thiên nhân Không thể nghi ngờ là càng nhiều hơn Bản thân sư tôn của họ Tổ phụ của họ chính là thiên nhân Tai sông mắt ngộm Hiểu rõ bọn họ đối với thiên nhân Tất cả đều là tối đa Nhưng càng như vậy Thời khắc này tâm thần của bọn họ lại càng không thể bình tĩnh Vẻ không cách nào có thể tin tưởng được Lại càng đặc biệt rõ ràng Bởi vì không có tư suy nguyên anh nào Hiểu rõ về thiên nhân hơn bọn họ Cho dù đã đám người bạch chấn thiên Trần hạ thiên cũng không làm đậm điện này Có thể trực tiếp cắn nuốt kiếp vân Sợ là chỉ có bán thần lão tổ mới có thể Trên chiến thuyền Vô số người bị chân áp Còn đang cảm giác như là nằm mộng Trên trời cao Gương mặt Bạch Tiểu Thuần nút kiếp vân Cũng từ từ biến mất Trong gian phòng của Trương Đại Bàn Trên chiến thuyền Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ đó Khoanh chân hộ pháp cho Trương Đại Bàn Lúc này hai mắt chậm rãi mở ra Trong mắt hắn chớp động Thoáng có một ít kinh ngạc khác thường Còn có một tia cổ quái Lúc này hắn ngừng đầu lên Ánh mắt giống như là xuyên qua chiến thuyền Trực tiếp nhìn về phía trời cao Là hạo nhi giúp ta sao Bạch tựu thuần có chút do dự Trên thực tế từ trước đây Hắn chế luyện Hòa sắc 21 màu Không xuất hiện thiên kiếp Hắn đã có suy đoán Mà thiên kiếp vừa rồi Nhìn như kinh người Nhưng sau khi bạch tựu thuần xuất hiện Hắn lập tức phát hiện ra Lực lượng cuồng bạo ở trong lôi kiếp này Lại có thể nhanh chóng tự mình chuyển hóa thành linh lực thiên địa Lại có thể bị án hấp thụ Lúc này mới khiến cho hắn vừa rồi sửng suốt Thần sắc cổ quái Hắn thử hút một cái Nhất thời lực lượng thiên địa dồi dào này liền trực tiếp bị án hấp xuống Giờ khác này nó vận chuyển trong cơ thể Đang nhanh chóng bị án hấp thu Thậm chí chỉ là nuốt chừng như thế Nhật Nguyệt Trường không quyết quán Lại vận chuyển Mặc dù còn không có hoàn toàn tu luyện xong tầng thứ nhất Lại nhảy một bước dài Tiết kiệm cho Bạch tiêu Thuần Chỉ ít là mấy chục năm tu hành tất cả điều này khiến cho hắn không thể không liên tưởng tới Minh Hoàng, đệ tử quán nắm trong tay sinh tử luân hồi của mảnh thế giới này, Hình như cũng chỉ quán mới có thể làm được điểm này. Đáng tiếc, chuyện này cho dù là Hạo Nhi, hắn chắc cũng không thể thi triển ra nhiều lần. Nếu không sau này ta tu hành, chẳng phải là muốn tới thì tới sao? Bạch Tiêu Thuần có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất áp, hắn cảm thấy bản thân mình năm đó Nhận được một đồ nhi tốt Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang xúc động Lúc này trong lòng những tù sĩ Nguyên Anh Trên chiến thuyền đó Đối với Bạch Tiểu Thuần dâng đến cảm giác kính đề Còn mãnh địệt hơn so với trước đây vô số lần Tùy chậm chậm tản đi Nhưng cảnh tượng cắn cả nút kiếp vân này Lại vĩnh viễn in vào trong lòng của bọn họ Về phần trương đại bàn Cũng vì Bạch Tiểu Thuần nút lôi kiếp Lúc này hắn thuận lợi đột phá tù vi Ở trong cơ thể hắn Một khí tức Nguyên Anh đang không ngừng tản ra Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn qua một chút Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Hắn đã nhìn thấu Hiện tại Trương Đại Bàn đã không có gì đáng lo nữa Chỉ cần chăm sóc ân cần một thời gian Là tu vi Nguyên Anh hoàn toàn vững chắc Liền có thể kết thúc tu hành Lúc này tâm tình vui sướng Sau khi Bạch Tiểu Thuần bố trí cấm chế bảo vệ bốn phía xung quanh Trương Đại Bàn xong Hắn ngây ngang rời khỏi phòng Đến trên bong thuyền của một chiếc thuyền Trên đường đi Tất cả tu sĩ Nguyên Anh thấy hắn Trong mắt đều mang theo sự tôn kính đối với cường giả Lập tức bái kiến Bạch Tiểu Thuần vốn cào hứng Vì Trương Đại Bàn đột phá Thu Vi thành công Mắt nhìn thấy bọn họ như vậy Tâm tình hắn càng tốt hơn Đồ nhi này của ta thực sự là không tệ Không chỉ giúp ta tăng nhanh tốc độ tu luyện Mà còn làm cho tất cả mọi người ở đây Đều tôn sủng đối với ta đầy đủ Trong lúc đắc ý Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy Thời tiết ngày hôm nay tốt một cách khác thường Lúc này hắn đứng ở trên bong thuyền Khóe mắt đảo qua Nhìn thấy được cách đó không xa Tống khuyết từ tầng thứ hai Vừa muốn đi xuống Nhưng bởi vì nhìn thấy mình Lập tức lại muốn né tránh Khuyết nhì Tới đây tới đây Ngày hôm nay tiểu cô phu cao hứng Dẫn người đi câu cá Bạch tiểu thuần cười ha ha một tiếng Tốc độ âm thanh truyền ra Tất nhiên phải nhanh hơn nhiều So với tốc độ tống khuyết đuôi về phía sau Bước chân tống khuyết dừng lại Hắn cảm thấy phiền muộn vô cùng Mấy ngày qua Hắn đều đang tránh nhé bạch tiểu thuần Nhưng hắn lại không nghĩ tới Lần này mình đi ra Lại còn bị Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được Lúc này hắn cảm thấy bất đắc dĩ Nhưng lại không dám nghe Tống Khuyết Chỉ có thể buồn bực đi ra Đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần không đi lưu ý tới tâm tình của Tống Khuyết Lúc này hắn ít một hơi thật sâu Thân thể thoáng một cái Trực tiếp từ trên chiến thuyền bay ra Tay phải hắn rơi lên Ấn một cái về phía thông thiên hải bên dưới Nhất thời nước biển quần quận Trực tiếp lõm xuống Vì nó lõm xuống quá nhanh Khiến cho hơn 10 hải ngư chưa kịp lặn xuống Trực tiếp đã bị Bạch Tiểu Thuần cách không trộm lấy Bắt tất cả qua Hắn vất tay nên những hải ngư này tới trên chiến thuyền Những hải ngư này sinh hoạt ở bên trong thông tin hải Mỗi một hải ngư đều có lực lượng kỳ dị Đối với tu sĩ mà nói Chúng là vật càng đại bồ Cho dù là tâm tình của Tống Khuyết chịu áp lực Nhưng khi nhìn thấy những hải ngư này Tim hắn cũng đập thành thịt Không cần Bạch Tiểu Thuần trộm oán Hắn lập tức ra tay giúp đỡ Bắt đấy từng con Những tu sĩ khác ở bốn phía xung quanh Mỗi người đều quên mắt Nhưng bởi vì ngại uy thiết của Bạch Tiểu Thuần Lúc này bọn hẹ, bọn họ có vẻ có chút do dự Tất cả động thủ đi Ngày hôm nay chúng ta ăn tiệc cá Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này Hắn thấy mình rất cao hứng Chắc hẳn nên cho tất cả mọi người cao hứng Hắn vừa nói ra lời này Những tù sĩ Nguyên Anh ở đó nhất thời bất ngờ Cảm ơn Bạch Tiền Bối Sau đó bọn họ đều ôm quyền Lập tức tiến đến bắt lấy những con hải ngư này Một cách vui vẻ Cũng không ít người trực tiếp bay ra Ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần Thần sắc cung kính Đồng thời bọn họ nhìn ra mặt biển Nóng lòng muốn thử Trong đó có vị trưởng lão Nguyên Anh tinh không đạo cực tông Rất hiểu rõ đối với ba mạch khác Cũng động tâm không thôi Mặc dù không tham dự thi luyện của Thiên Tôn Nhưng chuyến này có thể có thu hoạch trên phương diện tu vi Hắn tự nhiên là mừng rỡ Cứ như vậy Nhờ Bạch Tiểu Thuần ra tay Trong vòng những ngày này Mọi người trên chiến thuyền đều thưởng thức món ăn Mà cả đời bọn họ cũng khó ăn được Bữa tiệc thông thiên kim sắc hải ngư Mà ở trong cuộc sống sau đó Bạch Tiểu Thuần bình thường vẫn như vậy Hoặc là câu cá Hoặc chính là sau khi nhìn thấy một ít động vật Biển chân quý Có thể làm đan dược Lập tức ra tay Lúc giành rỗi lại tu luyện Hoặc gọi tới vị trường lão hiểu rõ đối ba mạch khác Hỏi một câu liên quan tới tình hình của ba mạch khác Dựa vào thực lực thiên nhân quán Ở trên thuyền Ở trên thông thiên hải này Không nói là hoành hành Lại đủ để chấn áp bốn phương Bởi vậy những tu sĩ Nguyên Anh kia Đều nhận được lợi ích Tu vi của mọi người càng ngày càng tăng Bọn họ đều cảm kích vô cùng đối với Bạch Tiểu Thuần Không có việc gì Mọi người đều là tu sĩ thông thiên hà Đông Mạch Lại nói tiếp Chúng ta cũng đều là người một nhà. Lần này thiên tôn thu đổ đệ. Lại có thọ nguyên đan ban thường. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Không thể để cho tu sĩ ba mạch khác cướp thứ hạng. Cùng đan dược của chúng ta được. Bạch tiểu thuần mắt thấy mọi người lộ ra vẻ cảm kích. Trong lòng cũng hương phấn. Hắn hất cảm lên. Vùng tay áo ra. Lớn tiếng nói. Các người hãy nhớ kỹ đây. Khi đến địa điểm thi luyện. Nhất định phải đoàn kết. Khi nhìn thấy người của chúng ta bị khi rẽ. Mọi người lại ra tay giúp đỡ cùng tiến lên. âm thanh bạch tiểu thuần càng nói càng lớn. Các tù sĩ Nguyên Anh ở bốn phía xung quanh đều mỉm cười, nhất thời bọn họ thấy bạch tiểu thuần ở đây rất là thân thiết, thậm chí ngay cả những bạn đồng hành dẫn theo cũng giảm đi rất nhiều cảm giác cạnh tranh. Trong lúc ở chung cũng càng thêm hòa hợp. Tống nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù hắn không muốn phục, nhưng trong lòng cũng phải thầm thở dài. Hắn hiểu rõ, cách làm này của bạch tiểu thuần vô hình trung cứu mạng của rất nhiều người. Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Đấn đều suy nghĩ sâu xa. Hai người nhìn Bạch Tiểu Thuần hiện tại Trong đầu hiện đến hình dáng Bạch Tiểu Thuần năm đó Khi bọn họ quen Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng xúc động Mắt thấy mọi người càng thêm hòa hợp Bạch Tiểu Thuần cũng hết sức hài lòng Hắn thật ra cảm thấy nơi thí luyện của thiên tôn lần này Có sự nguy hiểm không rõ Nếu như mọi người đều là người của thông thiên hà đông mạch Có thể dung hợp đoàn kết với nhau Như vậy chung quy là tốt hơn với đơn đả độc đấu Bất luận cuối cùng bọn họ nhận được thứ tự Cũng với ăn dược thế nào có thể giữ được tính mạng mới là căn bản nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại một tháng qua đi. Trương đại bàn thuận lợi suốt quan, cho thấy chiến lược nguyên anh không tầm thường. Dần dần, mối quan hệ giữa các tu sĩ chính thuyền càng ngày càng thêm hài hòa. Các bữa tiệc hải ngư đủ màu cũng mỗi ngày đều có. Ở trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận này, chiếc thuyền này dần dần càng lúc càng gần mục tiêu của nó, Thông Thiên Đạo. thuyền càng lúc càng tiến tới gần điểm tới. Tâm tình của Bạch Tiểu Thuần Cũng không còn nhẹ nhõm như vậy nữa Hắn nghĩ đến Hầu Tiểu Muội Ở trên thông thiên đảo Nghĩ đến Đỗ Lăng Phi Nhiều năm trước đã rời khỏi tinh không đạo Cường Tông Trở về thông thiên đảo Ở trong lòng hắn Trên thực tế lần này Sở dĩ tham dự chuyện thiên tôn thu đồ đệ Ngoại trừ bị Thọ Nguyên Đan kích thích ra Hắn chính là muốn xem thử Hầu Tiểu Muội có an toàn hay không Trong lòng hắn vẫn rất nhớ mộng Một người khác Lại là Đỗ Lăng Phi Năm đó Trước khi ta đi trường thành Nàng đã từng nói Khi ta trở về Nàng sẽ nói cho ta biết tất cả Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Thì Thảo Hắn đứng ở trên bong thuyền Nhìn về nơi xa xăm Trong trí nhớ của hắn Có rất nhiều bóng dáng nữ tử Nhưng vô luận là một bóng dáng nào Đều không đặc biệt bằng đỗ lang phi Hắn quên biết đỗ lăng phi Là sau hầu tử muội Nhưng những chuyện đỗ lang phi cùng hắn đã trải qua Lỡ trong đầu hắn Bất kỳ nữ tử nào cũng không từng có Nhưng những chuyện đỗ lăng phi cùng hắn trải qua Ở trong đầu hắn Bất kỳ nữ tử nào cũng chưa từng có Dãy núi lạc trần sinh tử khó lượng Sau khi rơi xuống vực sâu Trên đường trở về đột nhiên mất tích thiết luyện huyết tử ở bên trong huyết khê tông Trong lúc tranh đấu lột mặt nạ Ánh mắt hai bên tràn ngập cảm giác Không thể nói ra lời Nhìn nhau Còn có ở tinh không đạo cực tông Lặng lẽ chiếu cố Còn có biếu tặng thiên nhân hồn Tất cả những điều này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể quên Mặc dù hắn đã không phân biệt được rõ Quan hệ giữa mình cùng với Đỗ Lăng Phi Rốt cuộc hắn là một loại quan hệ như thế nào Nhưng Nếu như nói là thích Đã từng có Nhưng hiện tại bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không biết Thậm chí ngay cả chấp niệm năm đó Ý nghĩ muốn tìm được Đỗ Lăng Phi Cũng theo thời gian trôi qua Trở nên phai nhạt đi rất nhiều Có thể lúc này còn lại Ngoại trừ hồi ức ra cũng chỉ có một đáp án Thân phận của nàng, ta ít nhiều đã đoán được một chút. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Theo khoảng cách thông thiên đào, càng lúc càng gần, chẳng những là Bạch tiêu Thuần trầm mặt xuống, trong lòng mọi người ở trên chiến thuyền đều đột nhiên cảm thấy áp lực. Mỗi người đều ngừng đầu nhìn về phía xa. Dần dần cuối một ngày này, ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần, ở trong tầm mắt mọi người, mơ hồ, thấy được thiên điện phía xa, xuất hiện một cảnh tượng mơ hồ. Nơi đó giống như hòn đảo Trong chớp mắt khi nhìn thấy hòn đảo này Từ những tu sĩ trên chiến, chiến truyền liên tục truyền ra những tiếng thờ thao hôn hền Vào giờ phút này Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra tinh quang Những người khác không nhìn thấy quá rõ ràng Nhưng trong mắt hắn Đảo nhỏ này mặc dù không tính là vô cùng rõ ràng Nhưng lại có thể thấy đại thể Chính xác mà nói Đây là một đảo nhỏ Có hình dạng tương tự với hổ lô Vòng lớn là trung tâm của đảo nhỏ Vòng nhỏ là bến tàu Ở giữa là một dãy núi giống như là rồng còn sống Nối liền hai vòng tròn này với nhau Trên đảo nhỏ Mọi chỗ đều có cung điện khắc lan ngọc thế Với những hoành lang xanh lá mạ như là ẩn hiện Lại nhìn lên Bên trong đảo nhỏ Có ba ngọn núi cực lớn Trên mỗi ngọn núi đều là xây dựng cung điện kinh người Lấy ngọn núi ở giữa làm trù Hai bên là phụ Dưới chủ điện Lại là những bậc đá cao chót vót Uấn đợt Con đường núi liền bên trong cung điện Khiến cho toàn bộ đảo nhỏ này Vừa giống như là Hoa Viên Lại giống như là Hoàng Cung Ở đây chính là Thông Thiên Đảo Đạo Cung của Thiên Tôn Bên trong mỗi tòa cung điện Đều tàn giao uy áp kinh người Số lượng cung điện cụ thể Khó có thể tính toán rõ ràng Nhưng Bạch Tiều Thuần Đảo Mát tính sơ qua Dễ dàng phán đoán được Chúng cũng phải hơn 1.000 Trên 1.000 cung điện này Sau khi uy áp của chúng ngưng tụ lại chung một chỗ Hình thành khí thế giống như là rời núi lấp biển Khiến thiên địa khiếp sợ, thần phục Hình như ngay cả thông thiên hài ở chỗ này Cũng phải chân tĩnh trở lại Hoàn toàn không dám dâng lên sóng gió chút nào Dường như đảo này chính là một người khổng đồ Đứng sừng sững ở trong thiên địa Mang theo uy nghiêm vô thượng Đang bào quát chúng sinh cao cao tại thượng Lúc này trong đại điện trên đỉnh núi Chính giữa của ba ngọn núi trên đảo này Có một chiếc ghế cực lớn toàn thân là bằng thủy tinh màu đen, hình thành tự nhiên. Thủy tinh này xuyên qua toàn bộ thân núi, giống như nối liền với đáy của thông thiên hải. Có đạo tia chớp màu đen hình cung, không ngừng chạy về phía trong. Cuối cùng dung nhập vào vào cơ thể của bóng người lúc này đang ngồi trên chiếc ghế, chân ngật uy áp. Chính là Thiên tôn. Gần như trong nháy mắt, khi đám người Bạch Tiêu Thuần đến, Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra. Hắn giống như là nhìn chiến thuyền tinh không đạo cực tông ở phía xa, chân mày hơi nhíu lại. Thương thế quá nặng Cho nên ta chịu hoảng hốt một lát Không chú ý tới Lão quỷ giữ lặng kia Tung ra tấm lưới Chổ hết tài năng Toàn thân tiểu tử có niệm lực cuốn lấy Thế nào hắn cũng tới tham gia náo nhiệt Dám tả hắn trở lại thế giới thông thiên Lão quỷ giữ lặng Người tính Ta sẽ giống như năm đó lợi dụng huyết tổ Lại làm lại chuyện đó sao Tính như hắn Hoàn thành tất cả kế hoạch Sau đó thất bại Cuối cùng Dùng ra thủ đoạn lật trời Tiếp đó Xem như ta không gây ra bất lợi choán Thậm chí trước khi hắn trưởng thành Còn bảo vệ hắn sao Vẫn là lão quỷ người hiểu ta Nhưng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ Ta thực sự không muốn Lại đi một bước cuối cùng này Sau khi thiên tôn chầm mặt hồi lâu Một lần nữa nhắm hai mắt lại Mặc dù thiên tôn nhắm mắt Nhưng ngụy áp thông thiên đảo vẫn mãnh liệt Lúc này theo chiến thuyền tới gần thông thiên đảo Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên nặng nề Cũng chính là vào lúc này Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lé lên Hắn chợt nhìn về phía Thông Thiên Hải Bên ngoài đảo nhỏ Rất nhanh Hắn liền nhìn thấy ba phương hướng khác nhau Của đảo nhỏ này Không ngờ còn có ba chiếc chiến thuyền Với kích thước tương tự với tinh không đạo cực tông của bọn họ Nhưng dáng vẻ của chiến thuyền lại khác Lúc này chiến thuyền đang gạo thiết Từ các phương hướng khác nhau Lao thẳng đến miếng đầu của Thông Thiên Đảo 3 chiếc chiến thuyền này Lần đợt đến từ ba phương hướng Tây, Bắc cùng với Nam Trong đó chiến thuyền từ phía Tây đã tới Nó được chế tạo bởi đá màu xanh Khiến cho người ta có một loại cảm giác Giống như có thể lai động sơn hạ khí thế kinh người, phong cách vô cùng cổ xưa Trên chiến thuyền này Bạch Tiểu Thuần có thể thấy mơ hồ Không ít người đang đứng Đang trong đó là khí thế của một người Đứng ở phía trước nhất Khiến cho hắn không khỏi chú ý Người này giống như là một lão giả tiên phong đạo cốt Toàn thân có chấn động thiên nhân Vô cùng phong phú Mà chính thuyền từ phía Nam đã tới Sau khi Bạch Tiều Thuần nhìn tới Ánh mắt chợt co lại Chiếc thuyền này đều được xây dựng bằng gỗ màu đen Lại lượn đờ vô cùng khí đen Thâm trầm vô cùng Đồng thời mơ hồ có thể thấy được Ở bên trong khí đen kia hình như có một con rồng đen Đang như ẩn như hiện Có thể đều ánh mắt vừa đảo qua Bạch Tiều Thuần liền không nhịn được Cảm thấy tim đập rộn lên Hình như con rồng đen này có đầy đủ lực kinh người Là khí hồn của chính thuyền này Ở đỉnh đầu con rồng đen Hình như có một bóng người ngồi khoanh chân Tuy không nhìn thấy rõ hình dáng Nhưng có thể nhìn thấy được nét bên ngoài Còn nữa Chính là tóc của người này Lại có thể không phải là sự tồn tại Thực sự Mà là từng sợi không ngừng tản ra khói đen Chỉ có điều so với phía Tây cùng phía Nam Bạch Tiểu Thuần coi trọng nhất Vẫn là chiến thuyền đến từ phương Bắc Toàn thân của chiến thuyền phương Bắc này Được chế tạo từ hàn băng Tản ra hàn khí nồng đậm Đồng thời có thể mơ hồ thấy được Ở bên trong lớp băng Lại có thể có từng tia chớp chạy loạn Phát ra những tiếng nổ ơ bầm Cũng dần lên khi thế kinh thiền Thật sự rất có cảnh giác Thật sự rất có cảm giác rũ mánh Khiến cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách Đặc biệt khiến cho Bạch Tiểu Thuần Chú ý tới Là phía trước chiến thuyền phương Bắc này Đại Hán giống như sắt tháp Đứng ở nơi đó Đại Hán này cao ước chừng ba trưởng Toàn thân trắng kiện vô cùng Mặc dù không nhìn thấy rõ hình dáng Nhưng khi thế quán Hán mạnh mẽ giữ cho ánh mắt của Bạch Tiêu Thuần ở đây cũng còn lại. Không có cần nhắc tới bất kỳ manh mối nào. Bạch Từ Thuần lập tức hiểu ra, ba chiến thuyền này chính là tu sĩ ở ba mảnh khác của thông thiên hà. Hiển nhiên, lần này chiến thuyền của Tinh Không Đạo Cực Tông xuất phát là triển khai đồng bộ cùng ba mảnh khác, thậm chí phương diện tốc độ của bọn họ cũng chênh lệch không bao nhiêu. Điều này khiến cho bọn họ thực sự đến cùng một lúc. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiêu Thuần nhìn thấy tu sĩ của ba mảnh khác. Mặc dù mấy ngày này hắn thông qua vị trí trường lão nguyên anh kia Chịu trách nhiệm tìm hiểu tình báo Hiểu rõ không ít chuyện của ba mạch Nhưng sau khi hắn nhìn thấy Vẫn cảm thấy hơi thờ có chút dồn rập Những tu sĩ phía sau hắn cũng như này Mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn lại Lúc này mọi người trên ba chiếc chiến thuyền Đều ở đây quan sát Trong khoảng thời gian ngắn Bầu không khí này tăng thêm áp lực 4 chiếc chiến thuyền này Từ 4 phía mạch lớn Phương diện tốc độ chậm rãi chậm lại Bọn họ dần dần chạy về phía bến tàu Của thông thiên đảo Sau khi tới gần tu sĩ trên bốn chiếc thuyền này Vừa nhìn thì càng thêm rõ ràng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được từng ánh mắt trực tiếp Dơ vật trên người mình Cũng chính vào lúc này Vị trưởng lão Nguyên Anh rất quen thuộc Với ba mạch bên cạnh hắn Nhanh chóng mở miệng giới thiệu với mọi người Về các tu sĩ trong ba mạch khác Ngoại trừ đông mạch tinh không đạo cực tông chúng ta ra Ba mạch khác theo thứ tự Là Tây Mạch Thái Đấu Hám Nguyệt Tông Nam Mạch Long Đằng Quỳ Hải Tông Bắc Mạch Cửu Thiên Vân Đôi Tông Mọi người chú ý Tây Mạch Thái Đấu Hám Nguyệt Tông một chút Lão già thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đó là Linh Tiên Thượng Nhân Người này am hiểu Sơn Mạch Có thể hóa người sống thành đất đá, cường hãn Thái Đấu Hám Nguyệt Tông Chuyên tâm vào đạo Pháp Ngũ Hành Mặc dù thoạt nhìn bình thường Nhưng trên thực tế lại là tông môn đỉnh phong về đạo Pháp Ngũ Hành Có thể rời núi lấp biển Về phần tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh hắn Mặc dù phần lớn những người này Ở trong đó ta cũng không biết Nhưng bên trong đó có một người Các vị đạo hữu nhất định phải đặc biệt quan trọng Người này chính là người thanh niên Đứng ở phía bên phải Linh tiên thượng nhân kia Tên của hắn là Thạch Nghiêm Tuy là tu vi Nguyên Anh Nhưng lại là đệ nhất Nguyên Anh của thái đấu hám Nguyệt Tông Từng có chiến tích đánh một trận kinh người Cùng với thiên nhân sơ kỳ mà không chết Theo giới thiệu Ánh mắt bạch tiểu thuần cũng rơi vào trên người Của người thanh niên cao ngạo Đứng bên phải của linh tiên thượng nhân Mọi người chú ý nam mạch Long đằng quỷ hải tông một chút tu sĩ ngồi ở trên hắc long hồn Tên là thiên quỷ tử Người này vốn chính là một lão quỷ nghìn năm Tu luyện quỷ đạo Giống như là nghịch thiên thành tựu thiên nhân Chiến lực càng vượt qua cùng cảnh giới Phải lưu ý tác quán Từng sợi khói màu đen kia Tổng cộng hơn 1.000 sợi Mỗi một sợi Được có thể hình thành đạo pháp giết cười Long đằng quỷ hải tông Am hiểu thuật biến hình Có thể biến thành mãnh thú Tăng tốc độ chiến lược Trừ điều đó ra Cũng không thiếu người giống như là thiên quỷ tử Tu luyện quỷ đạo Thuật pháp quỷ dị khó lường Mặc dù phần lớn trong đó đều là tán tu Nhưng long đằng quỷ hải tông này Cũng có tuyệt thế thiên kiêu Người này tên là Tôn Ngô Các người nhìn đi Ở phía sau chiến thuyền của bọn họ Một người đứng ở nơi đó Toàn thân có da màu xanh Giống như lệ quỷ kia Chính là tôn ngô đấy Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần Rơi vào 9 thuyền gỗ Màu đen của Nam Mạch Cẩn thận nhìn bóng người trên con rồng đen Lúc này khoảng cách giữa hai bên đã gần đại Hắn nhìn thấy rất rõ ràng Trên con rồng đen Thân thể của thiên quỷ tử Giống như là hư ảo Tản ra khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo dường như chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần Trong mắt hắn có u quang lấy lên Giống như là một thanh lợi kiếm Trực tiếp chừng mắt về phía Bạch Tiều thuần Không chỉ như vậy, khi thức quán còn theo ánh mắt đến Dường như là muốn chấn áp mọi người trên chiến thuyền của tinh không đạo cực tông Trừng <cười> mắt với ta thì cũng thôi đi Lại còn kiêu ngạo muốn chấn áp người của ta Bạch Tiểu Thuần nhất thời không phục Lúc này, hắn cảm thấy trên phương diện khí thế Tuyệt đối không thể thua Vì vậy, hắn chợt trừng mắt dở lại Trong loại đối kháng mắt đố mắt này Đời này Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ Chưa từng thua ai Thực sự, thực lực rất mạnh Bất đuận là linh khê tông trước kia, huyết khê tông, lại hoặc là nghịch khả tông, tinh không đạo cực tông Cho dù ở đất màn hoàng, có thể nói tất cả những nơi Bạch Tiểu Thuần đi qua Ở trên phương diện bản lĩnh đố mắt này, hắn tự nhận là đứng thứ hai Thì không người nào dám nhận mình đứng thứ nhất Cho dù thực sự có người không phục, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ cử dụng ánh mắt của mình Nói cho đối phương biết chỗ sắc bến của mình Chỉ thấy thời khắc này, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần giống như là ẩn chứa tia chớp Dần như là những người xuất hiện ở tám phương này không nghe thấy Chỉ có hắn cùng mấy người đổ mắt với hắn mới có thể cảm nhận được những tia sấm sát rền vang Âm thanh này cực lớn Uy áp của tiên chớp kinh thiên động địa Vào thời phút này Điều đó khiến cho khí thế của Bạch Tiểu Thuần Cũng không ngừng quật khởi Tất cả khí thế cũng đều ngưng tụ ở trong mắt của hắn Trong cảm giác của bản thân Bạch Tiểu Thuần Lúc này ánh mắt của mình đã hóa thành một thanh lợi kiếm Long trời lửa đất Thế không thể đỡ Lấy một ý tứ dường như là muốn nghiền ép chúng sinh Trực tiếp đánh vào mắt của thiên quỷ tử này Dám đấu mắt với ta Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần vô cùng cao ngạo Hai mắt trợn trường Giống như là thiên hạ đệ nhất mặt đất Chỉ một mình hắn độc tôn Thiên quỷ tử sừng sốt Cho dù lão quỷ hắn đã từng trải qua nghìn năm Lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc Hắn xác định đây là lần đầu tiên Mình nhìn thấy vị thiên nhân tinh không đạo cực tông này Giữa bọn họ chắc là không có mối thù Truyền kiếp nào mới đúng Nhưng đối phương đã có thể giống như là hung thần ác sát Trong ánh mắt sắc bét này Phối hợp với biểu tình nhín răng nhín đợi Khiến cho thiên quỷ tử chẳng biết tại làm sao Đồng thời cũng không biết tại làm sao Hắn đã có chút không thích ứng Hắn miễn cưỡng nhìn lại một lát Sau đó vội ho một tiếng Thu hồi ánh mắt Mắt thấy thiên quỷ tử không tiếp tục đô mắt với mình nữa Bạch tiêu thuần vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã Trong lòng càng thêm cao ngạo Hắn đứng trên chiến thuyền Tay áo khẽ vùng lên Hắn hất cảm Trong lòng rất là có một loại cảm giác tịch mịch Khi làm vô địch thiên hạ <cười> Hắn trùng quỳ không phải là đối thủ của ta Không biết tới năm nào tháng nào Ta mới có thể gặp được một người có vị lực ngang với ta để Ta khát vọng bại một lần Trong lúc Bạch Tiêu Thuần cảm thán Những tu sĩ xung quanh hắn cũng không chú ý Trong thời gian ngắn ngủi này Bạch Tiêu Thuần đã cùng với thiên quỷ tử hình thành một cuộc chiến đấu mắt có 102. Nhưng Tổng Khuyết hiểu rõ Bạch Tiêu Thuần, vừa rồi sau khi trộm liếc mắt một cái, lập tức liền nhìn ra nội tình, thần sắc hắn không khỏi cảm thấy quá dị, loại kích động muốn che mặt. Những người này đều là thiên nhân, thế nào có đi đấu mắt. Tống Khuyết cảm thấy mình thật sự không có cách nào có thể hiểu rõ được thế giới của Bạch Tiêu Thuần. Cũng chính vào lúc này, vị trưởng lão Nguyên Anh Tinh Không Đạo Cực Tông Hiểu rất rõ đối thủ của ba tông khác Lời của hắn tiếp tục vang vọng Ở bên tai của Bạch Tiểu Thuần Cùng với những người bốn phía xung quanh Người cuối cùng Lại là Bác Bạch Cửu Thiên Vân Lôi Tông Lão Phù từng có một vài nhiệm vụ tông môn Tìm hiểu tối đa Đối với Cửu Vân Thiên Lôi Tông Chỗ Bác Bạch Tông này hoang vắng quanh nằm băng tuyết bao trùm Khí hậu ác liệt Mặc dù khá hơn so với ban hoang rất nhiều Nhưng ý hàn bác này Khiến cho những người ở đó đều có đầy đủ thể phát kinh người Có thể nói là nhất ở trong bốn mạch Cũng chính vì vị trí địa lý của nó đặc biệt Cho nên Bác Bạch khác với chúng ta Và hai mạch Tây Nam khác Toàn bộ Bác Bạch chính xác mà nói Là một tông môn Chính là cửu thiên vân lôi tông này Xung quanh tông này Hình thành mỗi một gia tộc tu chân Gần như tất cả tu sĩ đều có thể xem như là đệ tử cựu thiên vân lôi tông Mà đệ tử của tông môn khác Từ thân phận trọng nhất thiên Cho so đến cửu Trọng Thiên, càng về sau thì thân phận càng cao. Vị trưởng lão Nguyên Anh rất hiểu rõ đối với tình hình của Ba Tông, lúc này nhỏ rộng mở miệng. Các người nhìn chiến thuyền cửu Thiên Vân Lôi Tông, đại hán đứng ở phía trước nhất. Đừng tưởng rằng đây là một người, cẩn thận nhìn kỹ, các người sẽ phát hiện, đó là hai người đứng chung một chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập số 219 của bộ chuyện nhất định Vinh Hằng, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.